Có phải anh ta làm thế để ngày càng tiến bộ hơn và bản thân cảm thấy mình đã làm một việc tốt hay anh ta chỉ là một kẻ cơ hội muốn đổi việc đó để thoát khỏi cảm giác thiếu an toàn? Bạn sẽ không thể nào biết được. Làm thế nào bạn có thể khẳng định một người có lòng tự trọng cao? Chúng ta sẽ nhìn ra điều đó thông qua cách anh ta đối xử với bản thân và với những người khác. Một người thiếu tự trọng sẽ thỏa mãn với những thứ chỉ phục vụ cho mong muốn của anh ta và sẽ không đối xử thực sự tốt với những người khác. Hoặc anh ta cũng có thể tự biến mình thành trò cười khi cầu khẩn sự chấp nhận và tôn trọng của mọi người mà không đoái hoài đến nhu cầu của bản thân. Chỉ những người thực sự có lòng tự trọng sẽ đối xử tốt với bản thân mình và cả những người khác. Tốt ở đây không đồng nghĩa với sự thỏa mãn mong muốn tạm thời. Đúng hơn là khi đối xử tốt với mọi người Anh ta hướng tới niềm vui hạnh phúc lâu dài Chúng ta có thể đi tới kết luận sai lầm rằng Khi một người có thể tự áp chế được những mong muốn tạm thời Anh ta có được sự tự chủ và thừa nhận đây là dấu hiệu của lòng tự trọng Nhưng nếu không nhìn vào mặt trái của vấn đề Chúng ta sẽ có cái nhìn phiến diện Một người phụ nữ không ăn những món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng Nhờ đó cô ta có thể giảm cân và quyến rũ một người đàn ông đã có vợ thì sao? Chúng ta cần một cách nhìn nhận toàn diện để biết liệu động cơ của hành động đó có đúng đắn và có biểu hiện của lòng tự trọng không. Ví dụ, phụ nữ là điển hình cho những người thiếu lòng tự trọng, khi mà chỉ vì ham muốn cá nhân, cô ta sẽ đối xử không tốt với người khác.